tay tay nhấp kiếm lên, múa lượng như nước chảy mây trôi, nhò nhã phiêu linh khiến chiếc đèn sáng rực trước mặt tan thành trăm mảnh bụng. Không gian như bị đóng băng, tất cả mọi người đều ngây người ra, kinh thải tột độ trước khí thế mạnh mẽ của chàng. Đi nào, vào động phòng. Tâm trạng của lãnh vô song đột nhiên vui vẻ hẳn lên, mới đi được vài bước, cảm thấy ngủ thập lang đi quá chậm, chàng liền cúi xuống bế thóc cô lên, vận khí, nhúng chân bay vút lên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 ngọn đến đỏ sáng chói khiến cả căn phòng khoác lên mình màu đỏ may mắn vui vẻ và hạnh phúc. Mũ thập ánh mắt trang chứa tình cảm lãnh vô song khẽ nuốt nước miếng đưa tay khẽ vuốt lên má Vũ thập lan mãi không nói nên được lời nào vô song mủi đói đúng vào khoảnh khắc lãng mạn tuyệt đẹp nhất thì bụng mũ thập lan lại tiếp tục biểu tình lãnh vô song thở dài một tiếng bất lực nói vậy thì mũi thấy ăn một chút bánh trái đi ta thực tình mệt quá mũi ăn xong thì tự mình lên giường nhé vậy là trong căn phòng tân hôn diễm lệ tuyệt đẹp Tân nương ăn uống như hổ đói còn tân lang thì mệt ngoài vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay tiêu lão già mạo hiểm tính mạng nép tai phía ngoài cửa sổ phòng tân hôn một hồi lâu mà mọi thứ vẫn cứ tĩnh lặng im lìm ông không ngăn nổi dòng lệ xót thương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 Chiếc bát trong tay cô nhanh chóng đập mạnh xuống bàn Tại sao phải điệu đồ, phải cuồng nhiệt lên mới đúng chứ Ngũ thập làng nắm chặt tay lại, vô cùng phẫn uất, dáng vẻ hệt như phụ nữ trung niên nhu cầu không đủ Khiến cho lãnh vô song ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai Phẫn uất nói xong, ngũ thập làng và cơm liên tục Phòng mồm, trở mát, nước mãi cũng không trôi hết Nên bật ho liên tục Tất cả mọi người trong nhà đều vô cùng kinh ngạc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 cô nói xong liền lườm vô sông một cái vẽ mặt bi thương ai oán vô cùng nứt nở bỏ đi để lại mọi người ngồi đó chớp chớp mắt nhìn lãnh vô sông đang tỏ ra cực kỳ ngây thơ vô tội vô sông ngủ thầm con bé nó nó làm sao thế làm sao lại như thế tiêu lão gia không biết nên bắt đầu như thế nào nghĩ mãi mà chẳng tìm ra từ ngữ để hình dung về việc ngủ thạch lan út, út bỏ đi